Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như thế là như thế nào? Doãn tính tâm chống lạnh đứng giữa cửa. Một chân còn sơ cao đặt trên cánh cửa rõ ràng là không chịu lươi ra. Bác đặc sĩ nhìn mẹ, Phạm Húc Nhật thật sự là rất muốn đưa mẹ anh ra ngoài. Rồi sau đó trước mặt bà đóng xong cửa phòng tắm lại. Nhưng anh không có làm như vậy. Thì ý là như thế à? Phạm Húc Nhật thở dài một hơi, cảm thấy cứ nói chuyện như thế này, rất là nhàm chán lại vô nghĩa. Con là đang nhạc lại mẹ đấy hả? Hỗn tiểu tử, mẹ là muốn nghe. Xoãn tinh tâm dơ cao đầu ngón tay, mà dí vào trán của con trai. Mẹ à, con biết rõ mẹ muốn nghe cái gì? Nhưng chuyện đó là do duyên phận. Không phải nào nghĩ như thế nào thì thành như thế ấy. Càng cũng phải là con muốn như thế nào, là được như thế đó mẹ có hiểu ý con không? Gần đây anh nói chuyện, số chữ càng ngày càng nhiều rồi. Đây tốt hay là công tốt đây? Phạm húc nhật ở đáy lòng mình than thở. Ờ, con vừa nói có duyên đó. Doãn Tinh Tâm chưa nói hết một câu, thì đám người liền kéo vào. Mọi người làm sao thế ạ? Một đám mặt mũi hưng phấn, Doãn Tinh Tâm thật sự là không hiểu. Mẹ à, Mần Quân nói là... Nhầm Mẫn say say kể lại. Mẹ à, chị hai nói là... Phạm Minh Nguyệt vui mừng cao giọng hô ta. Tinh Tâm à, Mần Nhậm nói là... Ông nội Phạm cùng cả đám điên cuồng kêu lên. Một đám tranh nhau nói, kết quả chỉ có một từ... Chính là ẩm ý Mắt không đổi Doãn tinh tâm nhìn về phía hai người đàn ông Không điên như mấy người kia Phạm Triều Dương cùng cổ kiến nhân Bọn họ làm sao vậy Nhầm bạn nói Mặt quần hình như là có ý với anh trai Phạm Triều Dương nhuốn vai Rồi nghiêng đầu nhìn vợ để cô nói tiếp Bởi vì cô ấy một mực nói đỡ cho anh trai Cổ kiến nhân ngoan ngoan tiếp lời của Phạm Triều Dương Doãn tinh tâm phản ứng cũng rất là kịch liệt Chỉ có thể hình dung kiểu như là mừng rỡ như điên Trái với mọi người, Phạm Húc Nhật phản ứng có một chút lạnh. Bình thường anh cũng vốn lạnh cho nên điều này cũng không có gì là kỳ quái. Còn bé nói cái gì chứ? Nhanh nhanh nhanh, nói cho ta nghe đi nào. Doãn tinh tâm kéo con dâu lại rồi gấp gấp thúc dục Dạ, Mẫn Quân nói là... Nhầm Mẫn hơi sợ nhìn Phạm Húc Nhật một cái. Cô vẫn cảm thấy cái khuôn mặt của anh, tại sao lại quá mức hung ác như vậy? Nó nói cái gì chứ? Doãn tinh tâm vô cùng suốt ruột, không thể đợi được đoạn sau nữa. Là nói là... Con nói anh trai giang dấp vô cùng đáng sợ. Quần mần liền đứng lên nói đỡ cho anh trai. Nói là anh chỉ có mặt lạnh, nhưng mà tâm địa tốt. Cho nên con nghĩ mân quân cũng không ghét anh trai đâu. Đằng nào cũng phải nói. Mận nhầm nắm một lèo cho xong, rồi sau đó trốn vào trong ngực của chồng. Sao chứ? Cô còn nói đỡ cho anh sao? mặc dù Phạm Húc Nhật không thể tin được, nhưng lại không ngăn được đáy lòng trào lên một dòng nước ấm. Là thật sao? Thật sự là quá tốt rồi. À Nhật à, con nhất định phải cố gắng. Đúng vậy đó. Gặp được một người không sợ anh. Còn có thể nói đỡ cho anh. Anh nhất định phải nắm cho chặt nha. Cuối cùng đám người này nói những gì. Phạm húc Nhật hoàn toàn không nghe được. Chẳng qua là khi mọi người đi ra khỏi phòng hết. Anh ghép cửa phòng tắm lại. Một mình ở bên trong mà khúc khích cười. Cô không những không sợ anh. Còn nói anh chỉ là mặt túi nhưng tâm tính thiện lương. Ôi trời ạ! Cô gái này rõ ràng là khiến cho lòng anh rạo rực mà Cảm giác vui sướng trong lòng tán loạn Phạm Húc Nhật muốn ngăn lại không được Đành để mặc cho chúng lan tràn đốt cháy xung quanh Trở lại căn phòng sạch bong không một chút hạt bụi Phạm Húc Nhật đặt thân hình mệt mỏi thoải mái Chuống chiếc sofa lớn Anh cho rằng trên đường về Cô cũng sẽ ồn ào như lúc đi Nhưng không phải Suốt dọc đường đua cô về Cô không hề hừa miệng nói lấy nửa câu Bình thường anh rất thích không khí trầm tĩnh Nhưng vì sao lúc này lại cảm thấy phiền muộn chứ, hơn nữa cảm thấy buồn bực thật là khó chịu. Vì sao mới quen cô chưa được bao lâu, thì thói quen bao năm của anh bất chợt biến thành thói lạ chứ. Ngay từ đầu cô đã nở ra một nụ cười hấp dẫn trước mặt anh, bởi vì nụ cười kia chân thật không giả vờ cũng không làm bộ. Hơn nữa cô tươi cười trong mắt không hề có một chút sợ hãi nào cho nên anh có tránh khỏi cảm thấy cô đặc biệt. Nhưng vẹn vẹn hai chữ đặc biệt cũng không đủ để cho anh có ý định với cô hay không sẽ dễ dàng nhận thấy đáp án là không phải vậy thì đáp án là cái gì đây là vì lần thứ hai gặp nhau cùng ứng đối tiến lui sự thản nhiên tự tại của cô đã bắt được trái tim anh sao có cô ở đâu không khí luôn là thân thiện có cô ở đâu ở đó có cảm giác nhẹ nhõm có cô ở đâu thì tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ là vì những cái này cho nên anh để ý đến cô sao có lẽ phải cũng có là không thể Anh nghĩ là anh cần thêm một ít thời gian để có thể đi đến kết luận. Nhắm mắt lại, dùng nhan thanh tú bình thản không có gì kỳ lạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net